Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trường 901-902 sát diệt hốn nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Điều này vốn là đùa với lửa bất song ảo ta tựa hồ không biết sợ. Hay. Tay hợp lại trước ngực. Từ trong cơn lúc xuất hiện vô số xương trắng. Ám đàm kêu thảm thiết. Chỉ thấy trong trong huyết phong vô số hung hồn. Lệ phách tầng tầng lớp lớp bay ra đem khổng tước tiên tử vây lấy Thanh thế kinh nhân Mà lúc này đại hán đầu chọc đát lặng lặng xuất hiện gần đó Quái vật Nửa hổ nửa sư kia há mồm đỏ lòm phun ra một đảo hào quang có đường Kính nửa trượng về đối thủ Hảo thiên rượu đế nhíu mày Lão không muốn cùng khổng tước tiên tử Kháng ngạnh nhưng không đồng thủ thì rất khó ăn khó nói với đồng bọn. Đem ánh mắt chuyển chuyển qua rượu tiên tử. Lại nói trên bầu trời phía xa hai đảo đổn quang một trước một sau. Nhanh như chớp truy tẩu nhau chính là hốn nguyên lão tổ và lâm hiên. Tuy đổn quang của hốn nguyên cũng có chỗ độc đáo song so với lâm hiên. Thì chỉ là múa rìu qua mắt thở. Hơn nửa tuần trà lâm hiên đã vượt qua Ngăn cản đằng trước lão Không chút chậm trễ hắn phất tay áo một cái Vô số kiếm khí bay ra Liếc mắt đã thấy hàng trăm đảo đón gió hóa lớn tạo thành một kiếm trận Chắn hết lối đi Hốn nguyên hiển nhiên không thể liều mạng xông qua Độn quang chợt chậm rồi dừng lại Lúc này vẻ mặt lão vừa sợ vừa giận, mơ hồ còn có vài phần nghi hoặc Xin hỏi đảo hữu, hai ta không oán không cửu. Chỉ là một chút hiểu lầm. Các hạ cần gì phải bước người đến tuyệt cảnh như thế. Ngoài miệng thì nói như vậy song hốn nguyên đầy vẻ cảnh giác hai tay. Giấu trong ốm tay áo trong lòng thầm mắng hắc hổ háo sắc vô sỉ. Nếu... Không lão bị hắn kéo đến đây đối phó với khổng tước. Thì sao lại gặp. Phải chạy trối chết thế này. Ngươi muốn cầu hòa. Vẻ mặt lâm hiên lành lạnh mở miệng. Không sai. Chỉ cần đảo hứa nguyện ý bỏ qua thì tại hạ xin lấy tinh. Thạch bảo vật bồi thường. Lúc này hốn nguyên lão tổ nói năng khách. Khí. Đang đứng dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. Lâm. Lâm. Hiên thi triển ra thần thông đáng sợ khiến lão không có nửa điểm tin. Tưởng vào bản thân. Điều này cũng được, bất qua ta chỉ cần một thứ. Lâm Hiên thản nhiên. Cười nói. Thứ gì? Nghe thấy vậy trong lòng hốn nguyên lão tổ mừng rỡ vội vàng. Hỏi lại. Tinh hồn lệ phách của ngươi. Lâm Hiên vuốt mũi há miệng phun ra một. Đôi ngân hoàn hóa thành hai đảo ngân quang mãnh liệt chia ra hai bên. Sườn bao vây địch nhân lại. Cổ thiên minh nguyệt hoàn đã lâu ở trong đan điển lâm hiên được. Nguyên anh cùng ma anh liên thủ bồi luyện ngày đêm úi lực tăng lên. Không nhỏ. Thần sắc đối phương vừa hòa hoán mà chớp mắt liền trở mặt trong lòng. Hốn nguyên vô cùng tức giận cùng nghi hoạt. Vì sao nhất định phải đưa. Lão vào chỗ chết. Lúc này hốn nguyên tay áo phất một cái tế ra một. Pháp bảo có hình dáng quài trường. Lâm hiên lơ đính vươn tay hướng về phía cửa thiên minh Nguyệt Hoàn. Điểm một cái, miệng khẽ quát một tiếng. Xuất. Pháp bảo xoay tròn vừa chuyển, linh quang trật hiện rồi vô số hoàn ảnh. Màu bạc xám hiện ra như là có thực thể vậy. Những hoàn ảnh này tụ lại sau đó quỷ dì lói lên một cách đã đem long đầu quải trưởng kia vây lại khiến thần niệm của hốn Nguyên lão tổ liên hệ với bảo vật chợt Đức sắc mặt lão trở nên trắng b bịch thần thông của đôi ngân Hoàn kia thật quá Nghịch thiên có thể mạnh mẽ đoạt bảo vật của người khác thế này thì còn đánh đấm gì nữa Lúc này hốn Nguyên lão tổ sợ tới tim đảm mật vỡ ý niệm phản kháng hoàn toàn tan sạch Lão Vương năm ngón tay ra chụp vào túi chữ vật một Cái tế ra hơn 10 tấm phủ triện xong với tâm cơ của Lâm Hiên làm gì? Để lão có lần thứ hai chạy trốn như trước. Chỉ thấy Lâm Hiên mày kiếm nhú lại. Trong thanh quang trói mắt thanh. Hỏa kiếm xuất hiện tỏa ra một luồng sát khí băng lãnh mà trên thân. Kiếm còn được bao bởi một tầng hỏa diễm màu xanh biếc. Thanh quang. Chợt lói tiên kiếm biến mất rồi quỷ gì xuất hiện trên đầu hốn nguyên. Lão tổ lăng lệ chém xuống. Lại nói thần thông của hốn nguyên đương nhiên không thể so với hoàng. Mi chân nhân song cũng có tu luyện một loại bí pháp thế thân độ kiếp. Thời khắc nguy hiểm, lão quái dùng cánh tay đỡ một kích trí mạng kia. Chỉ thấy trong huyết quang bắn tung tói hốn nguyên nhìn đau hóa thành. Một đảo kinh hồng bay vút về phía bên phải. Lão quái, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Thanh âm dễ nghe truyền vào tay, chỉ thấy một thiếu nữ mỹ miều bạch. Phất phơ giữa không trung khác nào tiên nữ hạ phàm có điều phiên kỳ. Trong tay nàng đang bắt đầu bốc lên ma khí ngùn ngụt, chính là Nguyệt, Nhi, cút Thời khắc này hốn nguyên lão tổ giống như chó nhà tăng, sắc mặt dữ tởn. Như áp dược. Mắt thấy tu vi của Nguyệt Nhi chỉ là ngưng đan hậu kỳ. Trong lòng giận dữ, thật đúng là hổ lạc Bình Dương bị chó khinh tiểu. Vãn bối này mà cũng dám ném đá xuống giếng. Cánh tay phải còn lại của lão phất về phía trước một cây lập tức một. Hắc thủ xuất hiện, 5 ngón tay co thành trào hung hang chộp về thiếu. Nữ, mắt thấy hắc thủ hung mánh đánh tới xong trên mặt Nguyệt Nhi không. Hượng Hoàng sợ. Hai bàn tay ngọc trà sát biến ra một đám ma từ bên. Trong vô số xúc tu như linh xà chụp lấy hắc thủ. Trong tiếng oán khóc, Thầy Lương, hắc thủ tuy có xé sạch được một số xúc tu xong vẫn chậm lại một chút. Tuy đã hấp thụ vô số oan hồn khiến uy lực của ma tăng lên không xong một kích đầy oán hận của tu sĩ Nguyên Anh uy lực đâu phải nhỏ. Nguyệt Nhi chỉ muốn ngăn cản đối phương một chút. Lúc này thanh Hỏa Kiếm đã đuổi sát phía sau hốn Nguyên. Lão quái cực kỳ hoảng sợ lại vội. Tế ra tấm thuẫn bài bằng bạch cốt. Xoảng. Chỉ thấy mảnh vỡ cùng linh quang bắn tán loạn ra tứ phía. Trong tiếng. Gào dít thê lương bạch cốt thuấn đã bị thanh hỏa kiếm chém tan thành. Trăm mảnh. Khi trước thuấn bài sớm đã giản lúc này sao có thể chịu được. Công kích của tiên kiếm có mang theo bích huyến của hỏa. Chỉ thấy thanh. Quang lói lên tiên kiếm lại biến mất quỷ dị. Lúc này thời gian như ngưng lại. Vẻ mặt của lão quái trong nháy mắt. Cứng đơ. Một sởi chỉ đỏ kéo dài từ mi tâm xuống tiểu phúc hốn nguyên. Lão tổ bành một tiếng thân thể lão đã biến thành hai nửa. Trong huyết vụ đầy trời một anh nhi vẻ mặt giống hệt hốn nguyên vội. Vàng độn xuất ra. Lúc này thân ảnh lâm hiên đã hiện ra trong tầm mắt. Nó, vẻ mặt của nguyên anh vô cùng hoảng sợ cùng oán độc xong không dám. Quay đầu nhìn lại. Bàn tay nhỏ nhắn vội bắt quyết, thân ảnh liền lóe. Lên sau đó liền biến mất tại chỗ. Chỉ thấy ở phía xa đầu vai lâm hiên rung nhẹ một cái toàn thân thanh. Quang đại phóng thi triển thần thông cửa thiên vi bộ đuổi theo đối. Phương, sau đó hắn vương tay trái vỗ vào bên hông trong lòng bàn tay. Liền xuất hiện một cây trường mâu. Bàn tay Lâm Hiên nắm chặt đem pháp lực truyền vào trong rồi chém mạnh xuống. Chỉ thấy bên trái hắn khoảng 20 trường, không gian đột. Nhiên vi động như gợn sóng. Sau đó liền thấy thân hình nhỏ nhắn của Nguyên Anh lão đảo hiện ra. Lúc này vẻ mặt anh nhi hốn nguyên hoàng sợ đối phương có thể phá. Thuấn di thuật khiến nó ngẩn người. Trong sát na đó Lâm Hiên với sự. Huyền diệu của cửu thiên vi bộ đã hiện lên chỉ cách nó có 3 thước. Trong mắt Nguyên Anh hiện lên vẻ quyết tuyệt, mặt ngoài thân thể đã xuất hiện một tầng hồng quang rượu dị. Không ổn, tên gia hỏa này muốn tự bảo. Xong nếu để nó được như nguyện, thì tàn thiên kia còn ý nghĩa gì? Sắc mặt lâm hiên trầm xuống hai tay vội vàng kết quyết, há miệng phun. Ra một đảo thanh hào quang nhưng không phải là linh khí mà là do bổn Mạng chân nguyên biến thành uy lực vô cùng Chớp mắt liền đem nguyên Anh bao lại khiến nó lâm vào hôn mê Tay trái hắn vừa lật đem một bình ngọc tinh xảo xuất hiện trong lòng Bàn tay Mở nắp bình lâm hiên điểm một cái Hào quang đem nguyên anh Thu vào rồi đóng nắp lại Hắn còn lấy ra mấy tấm phù cấm chế sán lên. Sau đó mới lộ vẻ hài lòng đem bình ngọc cất vào bên hông. Lâm Hiên nhìn lại về phương xa đang không ngừng chuyện đến những tiếng. Nổ ầm ầm nơi thi ma cùng với hắc hổ yêu vương đang đại chiến. Có điều. Ánh mắt hắn đảo qua chung quanh rồi dừng ở một chỗ bên trái trong rừng. Rầm. Mấy vị đảo hữu ở bên cạnh lâu như vậy còn chưa đủ sao Muốn lâm mộ Động thủ mời ra chăng Lâm hiên chậm rãi xoay người thanh âm băng lãnh trên mặt mơ hồ lộ ra Vài phần sát khí nhưng phía dưới lại không chút động tính Sắc mặt lâm hiên ngày càng khó coi Khẽ con ngón tay bắn ra một đảo Kiếm khí màu xanh nhanh như chớp bay vào trong rừng rậm A Nương tiếng thép kinh hãi cùng đau đớn là giọng nói hoàng sợ của một. Nam tử truyền vào ra tiền bối xin đừng đồng thủ chúng vãn bối đi. Ra! Bóng người chớp lên ba gã tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Mi mắt! Lâm hiên nheo lại dùng thần thức đảo qua bọn họ. Cầm đầu là một nam tử trung niên ngưng đan trung kỳ vẻ mặt đầy phong. Sương trên khóe mắt có rất nhiều nếp nhăn. Hai thiếu niên khoảng hai Mười phía sau hắn giống nhau như đúc Là một đôi huyên để song sinh tu Vì chút cơ kỳ Các ngươi trốn ở chỗ này Là muốn gây bất lợi đối với ai Tiện bối hiểu lầm Vãn bối đảo hạnh thấp kém nào dám vô lễ Sắc mặt Nam tử trung niên đại biến vội vàng cúi đầu hành lễ Hờ Hoa ngôn xảo ngữ Khuê âm sơn này chính là vùng cấm tu sĩ chỉ. Bằng ba người các ngươi sao có thể đến được nơi này. Có ý đồ gì thành. Thật nói ra nếu không hừ hừ. Sắc mặt lâm hiên lạnh băng mở miệng. Ui hiếp. Trung niên nam tử cứng họng Lần này phụng mệnh bất quá chỉ là đối phó. Với những thủ hạ cấp thấp của không tước mà thôi có điều vừa mới chia. Ra đất không may lại gặp hai lão quái nguyên anh kỳ truy đuổi nhau. Đã không thể tránh. Hắn đành lấy ra ba tấm phù có thần thông ẩm nặng lệnh. Hai dơ dơ quy quy y e tê nhi không được nhúc nhích cùng ẩm trong rừng rậm. Đang tiếc. Với thần thức mạnh mẽ của lâm hiên kỳ thật đã sớm phát hiện ra bọn họ. Thấy sắc mặt đối phương ngày càng khó coi trung niên nam tử hốt hoảng. Toàn thân chảy đầy mồ hôi trong lòng vừa đồng thịt một tiếng quỷ dạ Xuống đất tiền bối, chúng ta là tu sĩ của gia tộc tầm thường bởi vì... Phát hiện một đồng phủ cổ tu nên ta mang theo hai đứa Sơ dơ. dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Nhi đi vào. Tầm bảo không ngờ lại phát động cấm chế, không hiểu sao lại bị truyền. Tống đến nơi này. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu chậm rãi nhắm hai mắt. Không biết. Đang suy nghĩ gì. tiền bối chúng ta có thể rời đi không? tu sĩ trung niên kia cẩn. thận hỏi. Nếu chỉ là mấy tên ra họa xui xẻo Lâm Hiên cũng không làm. Khó dễ. Khoát tay một cái. Xong lúc thiếu niên bên trái xoay người đi thì cổ tay áo hắn có một đồ. Án cổ quái. Họa một mỹ nữ có vóc người tha thước nhưng dưới chân là một bộ xương. Đứng lại. tiền bối còn có gì phân phó sao? Ba gã tu sĩ ngẩn ngơ trung niên. Nam tử trở nên cứng đơ trong lòng chợt động nhưng vẫn xoay người lại. Trước mặt một cao thủ nguyên anh muốn chạy thoát chỉ là si tâm vọng. Tưởng không có gì hiện tại ta muốn mạng của các ngươi. Thanh âm lâm hiên, lạnh nhạt nâng tay phải lên, hơn 10 đảo kiếm khí như những chú cá. Nhỏ bơi ra, ba người cực kỳ hoảng sợ nhưng đã đến nước này cầu xin tha thứ là vô, dụng. Trong mắt trung niên nam tử kia hiện tia giữ tởn, vươn tay ra vỗ. Phía sau ấp một cái há mồm phun ra một thanh kiếm tiên đen tuyển, sau. Đó nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đảo quang mang bắn nhanh đi hai Huyên đệ song sinh này tuy là thân sơ, dơ, dơ quy, quy, y, e, tê của hắn song vào thời khắc này. Mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Thấy thế hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ vừa sợ vừa giận vội lấy ra linh khí. Đình chống cử song vô ít cả người lẫn bảo vật đều chém làm đôi còn. Nam tử kia hiển nhiên đã có người đi đối phó. Thời gian một tuần trà trôi qua. Nguyệt Nhi mang theo nam tử trung. Niên đang hôn mê quay lại, do cần sanh cầm nên thời gian có lâu một chút ô ô.